âm thanh đó cứ như một quái thú không lỗ hổng nào không chui lọt ở trong đầu chậm chậm cắn xé lý trí nàng im đi cuối cùng thẩm đi không nhịn được mà hét lên im đi giết chỉ một chữ này thôi đúc thì dương cao thê thế đúc thì trầm thấp âm độc hình ảnh trước mắt nàng dần dần hóa thành dòng máu đỏ tươi múa may như dáng vẻ nàng lúc giết địch trên chiến trường trong ngực có một ngọn lửa thiêu đốt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 Trong bối cảnh tối đen, bạch y của hành chỉ càng trở nên bắt mắt. Nàng nhìn hắn ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức hồi thần xem xét bốn phía, đôi mày nhíu chặt. Đây có phải là trong khư thiên uyên không? Hành chỉ cười. Vương gia thông minh. Ngài, thần quân sao vẫn còn ở đây? Phong ấn. Phong ấn thì được vá xong rồi, nhưng bị phép thuật của mấy con yêu thú trói chân. Hành chỉ nói thẳng không hề dấu diếm. Mấy ngày nay, phá lại phong ấn, đã hao tổn không ít sức lực, trong lúc không chú ý, đã để bọn chúng thừa cơ. Khư Thiên Uyên quanh năm đầy chứng khí, ta nhất thời không thoát ra được pháp thuật của bọn chúng, nên dạo chơi đây luôn. Bị yêu thú nhốt ở nơi đầy rễ chứng khí, không thấy mặt trời thế này, mà hắn lại nói là đang đi dạo sao? Thẩm đi vốn muốn hỏi hắn có bị thương không, nhưng nghe nói vậy, liền cảm thấy mình lo lắng, thật quá dư thừa. Hành chị cười nhạt nhìn thẩm đi Phương gia cũng nổi hứng Muốn đi dạo trong khư thiên uyên sâu Thẩm ly vỗ trắng Không, ta không có hứng thú như vậy Chẳng qua là Giọng nàng khận lại Chẳng qua là vừa hay cùng các tướng sĩ Đi tuần đến chỗ này Ta hơi tiến lại gần một chút Bị một sức mạnh quái lạ trong này kéo vô Ồ Hành chị chống cầm suy nghĩ trong chốc lá Còn có thể kéo cô vào nữa à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 Có lẽ đến khi chúng ta ra ngoài thì thượng bắt tướng quân đã chờ không được mà về riêu rồi. Lúc đó hắn bẩm báo với ba quân rằng ta đào hôn thì ta lại bị phạt một trận nữa. Thật sự đào hôn thì có bị phạt Thẩm Ly cũng nhận. Nhưng khi không lại bị phạt như vậy thật khiến người ta hơi uất ức. Hành chỉ quay đồ nghiêm túc nhìn Thẩm Ly. Ta giống đang nói dối lắm sao? Thẩm Ly cũng nghiêm túc nói. Lúc Thần Quân nói dối, chưa bao giờ giống như đang nói dối. Sắc mặt Hành Chỉ càng nghiêm túc hơn. Lần này thật sự không ra được. Trêu đùa người khác vui lắm sao? Vui lắm. Thấy cơn xanh trên trán Thẩm Ly giật giật, cuối cùng Hành Chỉ không nhịn được mà cười nhẹ, quay sang hỏi lại. Sao cô cứ luôn cảm thấy ta đang gạt cô vậy? Lẽ nào không phải ngày luôn gạt ta sao? Thẩm Ly nghiêm giọng kết tội.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 Tóm lại là phải chờ đến khi tay ngài khỏi Mới có thể rời đi chứ gì Thẩm ly nhíu mày với tương này lúc nào mới khỏi được Hành chỉ nhẹ nhàng nói Nhanh lắm Dạo hai phòng là khỏi rồi Nói xong hắn dường như nghĩ ra điều gì Mà cười hiếp mắt nhìn thẩm ly Đừng sợ Nếu trễ thì ta sẽ cùng cô về vương đô Giải thích rõ với ma quân là được nhất định sẽ không để hắn phạt oan cô đô Hắn đưa tay Giống như đang muốn vỗ đầu thẩm ly Nhưng lại chuyển hướng Chỉ vỗ vai thẩm ly cười như an ủi Thẩm ly ngơ ngẩn Nhìn hắn rụt tay về Muốn giấu nhưng cuối cùng Vẫn không giấu được lời trong lòng Nàng nói theo bóng hắn Thần có lúc nào Ngày nào đó đang ngủ Để thân thức hóa thành người Sống một kiếp ở hạ giới không Hành chỉ không dừng bước Vẫn nhằn nhả đi về phía trước Có lẽ là có Phát giác thẩm ly không đi theo Hành chỉ quay đầu nhìn nàng Sao vậy Thẩm ly chầm chầm nhìn hắn bật cười Nửa bỉa mai Nửa như tự chế diễu Không có gì Chỉ là thân quân Đôi khi lại khiến ta nhớ đến cố nhân Vậy sao Hành chỉ tiếp tục nhàn nhã bước đi Người giống ta sao Thật là hiếm thấy Chẳng phải sao Bốn tối yên tĩnh một hồi lâu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 Sau đó còn ăn tươi thịt yêu thú kia nữa, ăn đến toàn thân đầy máu luôn. Phất Dung Quân kinh hãi thái xanh mặt mũi, vội giật lấy y phục bình hồ quấn lên mình, chân trần chạy ra ngoài bình phong, giật áo người hầu trung giọng nói. Thật không? Hoàn toàn chính xác. Chuẩn, chuẩn bị, còn không mau chuẩn bị cho bốn quân, bốn quân phải đi diễn kiến thiên đế. Nghe nói hôm đó Phất Dung Quân ở trước tẩm điện của thiên đế gào.